Thưa các bạn, Noel Pét và Larry Duclat đang ở trong phòng giam chờ ngày xét xử. Lúc này, mọi sự chú ý dồn cả vào Noel Pét bởi cô ta phản bội một người giàu có và thế lực như Constantine Demirid. Những ngày trong phòng giam là chuỗi thời gian Noel phải căng óc ra suy nghĩ. Hơn lúc nào hết, cô sợ cái chết đang đến gần, đặc biệt là chết dưới sự trả thù của Demirid. Ông ta sẽ trở thành một người vô cùng đáng sợ nếu bị phản bội. Tuy nhiên, trái với tất cả suy đoán của Noel Pét, vài ngày trước khi xử án, cô nhận được tin Demirith vào thăm. Dù nhà tù đã chiếu cố mang đồ trang điểm vào phòng giam trước khi Demirith đến, Noel hoàn toàn không trang điểm nhưng trông vẫn thật xinh đẹp khi đứng trước một Demirith hốc hác. trông thấy... Demiris còn rất yêu noel -pết. đây chính là lý do ông ta muốn cô sẽ quay lại chung sống sau khi được trả tự do lúc này chỉ có demiris mới cứu được noel -pết. vì vậy dù không muốn noel vẫn phải gật đầu đồng ý demiris đã nhờ cậy một trong những luật sư danh tiếng nhất châu âu là napoleon chotat bào giữa cho noel -pết. phiên tòa bắt đầu xem ra có lợi cho noel -pết. Khi tội danh không phải là cố ý giết người, mà là ngoại tình với một người đàn ông đã có vợ. Bây giờ, giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến gửi đến các bạn những trang tiếp tiểu thuyết phía bên kia nửa đêm của nhà văn Sidney Sheldon qua bản dịch của Bá Kim. <cười> quay nhìn Noel Pay và Laredo Crad, mọi cặp mắt trong phòng xử án cũng nhìn theo ông. Có phải là họ đang yêu nhau không? Có thể là như vậy. Song liệu điều đó có đưa họ tới chỗ là những kẻ mưu đồ và sát nhân hay không? Không. Nếu có một nạn nhân nào trong vụ này, thì các vị phải nhìn thấy được họ lúc này đây. Bản thân tôi đã kiểm tra kỹ càng mọi chứng cứ. Xong tôi đã phải tự thuyết phục bản thân tôi Cũng như tôi đã thuyết phục các vị rằng Hai người này là vô tội Xin hãy cho tôi giải thích Để các vị trong đoàn hội thầm rõ Là tôi không hề đại diện cho Lawrence Douglas Ông ấy có luật sư riêng của ông ấy Và vị luật sư này cũng là người đầy tài năng Thế mà nhà nước lại khép hai người ngồi kia Và tội đồng phạm Rằng họ đã cùng mưu đồ và thực hiện vụ giết người. Vì vậy nếu có một người mà có tội, Thì kẻ kia cũng có tội. Chỉ có chứng cớ phạm tội mới khiến tôi thay đổi ý kiến. Nhưng không hề có cái chứng cớ đó. Giọng của Chô Tát mỗi lúc một giận dữ. Đó là một chuyện bịa đặt. Thân chủ của tôi cũng như các vị ngồi đây, Không hề hay biết chút gì rằng, Hiện nay Catherine Ducrat còn sống hay đã chết? Làm sao mà cô ta biết được? Cô chưa hề gặp người đàn bà này. Nói gì đến chuyện làm hại bà ta? Xin các vị hãy tưởng tượng hộ. Việc kết án một người nào đó, giết một kẻ khác mà họ chưa có một lần chạm mặt. Ở đây có rất nhiều giả thuyết xảy ra với bà Ducrat. Có thể là bà đã bị một trong hai người này giết hại. Xong chỉ là một người thôi. Giả thuyết nhiều khả năng nhất có thể là sau khi bà phát hiện ra rằng chồng bà và cô Pay gian dối với nhau cho nên vì quá đau đớn. Thưa các ngài, vì đau đớn chứ không phải vì sợ hãi, bà đã bỏ trốn biệt. Đơn giản có vậy thôi. Và như vậy, các ngài không thể xử tội một người đàn bà vô tội và một người đàn ông vô tội vì điều đó được. Frederick Starroth, luật sư biện hộ cho Lali Ducrat, lén lút chút một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Anh bị một cơn ác mộng ám ảnh thường xuyên rằng, Noel sẽ được tha bổng, còn thân chủ khách hàng của anh sẽ bị khét tội. Và nếu tình hình xảy ra đúng như vậy, anh sẽ trở thành một đề tài cho giới luật sư đàm tiếu. Starroth cố tìm cách len lòi. Để đến áp gần với ngôi sao rực rỡ. Napoleon trô tát. Và bây giờ Chô tát đã làm việc đó cho anh rồi. Bằng cách gắn liền hai bị cáo với nhau, như việc ông vừa làm, ông biện hộ cho Noel cũng là biện hộ cho thân chủ của anh. Thắng lợi trong vụ này sẽ thay đổi hoàn toàn tương lai của anh, sẽ tạo cho anh có được mọi thứ mà anh vẫn ấp ủ. Anh cảm thấy một sự biết ơn nồng nàn đối với người thầy cũ của mình. Sorrow lấy làm hài lòng khi nhận thấy đoàn hội thầm theo dõi như nuốt từng lời Chô Tát. Chô Tát tiếp tục với vẻ khâm phục. Người đàn bà này không thuộc loại người hám của cải vật chất. Nàng tỏ ra sẵn sàng hy sinh tất cả, không chút ngại ngần cho người đàn ông nàng yêu. Thưa quý vị! chắc chắn con người này không có tính cách của một kẻ sát nhân đầy mưu mô đồng lõa với tội ác khi chúa tát tiếp tục nói như vậy tình cảm của các hội thẩm chuyển biến rõ rệt họ quay cả sang phía noel với một thái độ thông cảm hiểu biết từ từ và bằng một cách khéo léo ông luật sư đã dựng lên một bước chân dung về một thiếu phụ xinh đẹp là tình nhân Của một trong những nhân vật giàu sang Và có thế lực nhất trên thế giới Ông đó có thể dành cho nàng Mọi sự xa hoa đặc quyền Song cuối cùng Người đàn bà lại chịu dâng hiến Tình yêu của mình Cho một gã phi công trẻ tuổi Không một xu dính túi Mà nàng mới chỉ quen biết Trong một thời gian ngắn ngủi chu Tát đã đụng chạm đến Mọi loại tình cảm Của các hội thẩm viên Giống như một nhạc sĩ bậc thầy chạm tay trên phím đàn. Lúc thì làm họ cười ngất, lúc lại khiến mắt họ rưng rưng lệ, và luôn luôn làm họ phải tập trung chú ý. Khi lời phát biểu khai mạc của ông kết thúc, Chô Tát Vụng về đi trở lại trước bàn dài, và vụng về ngồi xuống. Trong lúc đó công chúng chỉ có một việc vỗ tay hoan hô nhiệt liệt. Lali Ducrat, ngồi ở khu vực nhân chứng, lắng nghe lời biện hộ của chô tác về chàng. Chàng đâm nổi cáo. Chàng không cần bất kỳ ai cãi hộ cho chàng. Chàng không hề làm một việc gì sai trái. Toàn bộ phiên tòa này là một sai lầm ngu xuẩn. Và nếu có lỗi gì đáng phải nói tới, thì đó chính là lỗi của Noel Tất cả đều là do ý kiến của nàng. Larry quay nhìn nàng. Lúc này nàng xinh đẹp và điềm tĩnh lạ thường. Song chàng không thấy một sự ham muốn nào trỗi dậy ở chàng. Nếu có, chẳng qua đó chỉ là ký ức về một tình cảm say đắm. Nhưng bây giờ là một tình cảm mờ nhạt qua rồi. Và chàng tự hỏi, tại sao chàng lại phá nát cuộc đời chàng vì người đàn bà này? Đôi mắt Larry đảo qua khu vực của các nhà báo một nữ ký già trẻ tuổi khoảng ngoài hai mươi đang nhìn chàng đăm đăm chàng nhếch mép cười với cô ta và thấy mặt cô ta rạng rỡ peter demonide đang chăm chú quan sát một nhân chứng xin ông cho tòa được biết quý danh tôi tên là alexis Minno ông làm nghề gì tôi là luật sư ông Mino Ông hãy nhìn kỹ hai người ngồi ghế bị cáo kia, rồi cho tòa biết trước đây ông đã từng gặp người nào trong số họ chưa? Thưa ngài có, một trong số hai người. Ai vậy? Người đàn ông. Ông Lawrence Dugrat. Chính thế. Ông làm ơn cho tòa biết ông đã gặp ông Dugrat trong hoàn cảnh nào. Ông ấy tới văn phòng của tôi cách đây sáu tháng. Ông ấy đến để nhờ sự tư vấn nghề nghiệp của ông. Vâng. Ông hãy nói rõ cho chúng tôi biết, ông ấy muốn ông giúp đỡ việc gì? Ông ấy yêu cầu tôi giúp ông ấy ly hôn. Và ông ấy đã thuê ông thực hiện mục đích đó? Không. Khi ông ấy trình bày hoàn cảnh cho tôi rõ, tôi đã nói với ông ấy rằng, ông ấy không thể thực hiện được việc ly hôn tại Hy Lạp. Hoàn cảnh như thế nào? Trước hết, ông ấy nói rằng, cuộc ly hôn này không được công bố rộng rãi. Thứ đến, ông ấy nói rằng, bà vợ ông ấy từ chối, không cho ông ấy ly hôn. Nói cách khác, ông ấy yêu cầu vợ ly hôn, còn bà vợ thì từ chối. Vâng, ông ấy nói với tôi như vậy. Và ông giải thích với ông ấy rằng không thể giúp gì cho ông ấy. Rằng nếu một khi bà vợ ông ấy không tán thành cho ông ấy ly hôn... Thì việc ly hôn sẽ khó khăn nếu không muốn nói là không thể được và rằng cuộc ly hôn phải được công bố rộng rãi. Vâng, đúng thế. Như vậy do đứng trước biện pháp tuyệt vọng, kẻ bị cáo kia chỉ còn... Tôi phản đối. Được, cứ nói. Tôi phản đối nhân chứng của ông. Napoleon tát thở dài, rồi nặng nề rời khỏi ghế ngồi chậm chạp bước tới chỗ nhân chứng. Peter Demonide, không thấy lo lắng gì, bởi Mino cũng là một luật sư dày dạn kinh nghiệm. Ba cái mẹo vặt của Chô Tát không dễ gì đánh lừa được ông ta. Ông Mino, ông là luật sư? Vâng. Tôi tin rằng ông là một luật sư chứa danh. Tôi lẽ làm ngạc nhiên rằng hai con đường nghề nghiệp của chúng ta không gặp nhau sớm hơn. Công ty mà tôi đang làm việc có quan hệ với nhiều ngành luật khác nhau. Có lẽ ông cũng gặp một trong số các cộng sự của tôi trong một vụ kiện nào đó. Không, tôi không làm loại việc hợp tác như vậy. Xin lỗi ông, có lẽ trong một số vụ về thuế chẳng hạn. Tôi không là loại luật sư về các chuyện thuế má. Thế ạ? Chô Táp bắt đầu lộ vẻ lúng túng, băn khoăn, như thể ông ta đang hỏi những điều ngây ngô. Thế còn chuyện an ninh riêng? Không. Mino cảm thấy thú vị trước sự mất mặt của ông luật sư lõi đời. Mặt Nino có vẻ vênh vênh, và Peter Demonide đâm ra lo ngại. Đã biết bao lần ông chứng kiến vẻ mặt như vậy của những nhân chứng trước khi Napoleon Chotat chuẩn bị cho họ vào bẫy sập. Chotat gãi gãi đầu vẻ thất vọng. Ông khôn khéo hỏi. Thôi, tôi chịu rồi. Vậy chuyên ngành luật của ông là gì? Là các vụ ly hôn. Câu trả lời đưa ra thoải mái như một lời thách đố khó dài. Bộ mặt trô tát trở nên giàu dĩ. Ông lắc đầu. Lẽ ra tôi phải biết trước rằng, ông D ông bạn quý báu của tôi có được ở đây một chuyên gia như vậy. Xin cảm ơn ông. Aleximinou Không hề giấu giếm sự vinh pháo của ông ta lúc này. Không phải nhân chứng nào cũng có dịp thắng điểm trô tát như trường hợp này. Và trong óc Mino đã thoáng hiện ra câu chuyện mà ông ta sẽ theo dệt ra để đem kể tại câu lạc bộ tối hôm đó. Tôi chưa bao giờ có dịp xử lý một vụ ly hôn cả, vì vậy tôi sẽ phải tuân theo ý kiến giám định của ông. Ông luật sư già hoàn toàn chịu thua. Câu chuyện sẽ còn thú vị hơn so với Mino dự kiến. Chô Tát nói, chắc ông bận rộn luôn luôn. Có được vụ nào, tôi cố gắng dứt điểm vụ đó. Giải quyết dứt điểm hết ư? Giọng Napoleon Chô Tát lộ vẻ thán phục công khai, có khi còn hơn. Peter Demonide nhìn xuống sàn nhà. Ông không thể dự kiến được chuyện gì sắp xảy ra đây. Giọng chưa tát thẳng thốt. Ông Mino ạ, tôi không muốn thập mạch vào công chuyện riêng của ông. song do vấn đề tò mò nghề nghiệp, tôi muốn biết mỗi năm có bao nhiêu khách hàng tìm đến văn phòng ông. À, điều đó thì thật là khó nói. Ông Mino, xin ông cứ cho biết đi, đừng quá khiêm tốn làm gì. Ông cho con số phỏng đoán cũng được. À, có thể tới hai trăm vụ, nhưng đó chỉ là con số xấp xỉ thôi. Hai trăm vụ ly hôn trong một năm. Như vậy chỉ riêng vấn đề hồ sơ cũng khiến cho người ta phải kinh ngạc. Nhưng mà trên thực tế không phải là hai trăm vụ ly hôn. Chô Tát bối rối xoa xoa chiếc cằm sao vậy? Không phải tất cả đều ly hôn được. Vẻ mặt Chô Tát lại càng tỏ ra lúng túng. Có phải là ông nói rằng ông chỉ giải quyết dứt điểm những vụ ly hôn được? Phải, nhưng... Giọng Mino trở nên dao động. Nhưng mà sao? Chô Tát lúng túng hỏi lại. Tôi muốn nói là không phải tất cả số đó đều được giải quyết ly hôn. Vậy cớ sao họ còn đến gặp ông để làm gì? Phải, thế nhưng có một số người lại thay đổi ý kiến vì lý do này hay lý do khác. Chô Tát gật đầu vột hiểu ra, à ra thế, ý ông nói là có sự nhân nhượng hoặc hòa hoãn gì đó. Đúng thế. Thế có nghĩa là theo ông nói, thì thế nào nhỉ? Mười phần trăm không tính đến chuyện ly hôn nữa sao? Mino đổi tư thế trên ghế ngồi vẻ buồn chồn. Tỷ lệ phần trăm còn cao hơn chút nữa. Thế cao là bao nhiêu? Mười lăm phần trăm. Hay hai mươi phần trăm? Gần bốn chục phần trăm. Napoleon Chotard ngạc nhiên chăm chú nhìn ông ta. Ông Mino, có phải ông nói với chúng tôi rằng gần một nửa số người đến tìm ông sau đó lại quyết định không ly hôn nữa phải không? Phải. Vầng trán Mino đã lấm tấm mồ hôi. Ông ta quay nhìn Peter Demonite d Xong D lại đang tập trung chú ý tới một vết nứt trên sàn nhà. Chô Tát nói, tôi tin rằng lý do đó không phải vì họ thiếu tin tưởng ở năng lực của ông. Đúng là như thế. Mino vội chống chế, họ thường tìm đến tôi với một sự bộc phát ngờ nghệch, hoặc người chồng đánh vợ, hoặc vợ đánh chồng, rồi họ cảm thấy cam ghét nhau và nghĩ họ cần phải ly hôn ngay tứ khác xong đến khi phải bàn vấn đề một cách nghiêm túc, trong đa số trường hợp họ lại thay đổi ý kiến. Ông ta đột ngột dừng lại, vì ông ta nhận thấy những lời nói của ông nói ra đấy có ý nghĩa thế nào. Chou Tát nhẹ nhàng nói cảm ơn ông, ông cung cấp nhiều ý kiến rất quý báu. D lại đang quan sát nhân chứng khác Xin cho biết quý danh Casta Irene Casta Về tình trạng hôn nhân Tôi là một quả phụ Bà Casta, bà làm nghề gì vậy? Tôi làm quản gia Bà làm ở đâu? Tôi làm cho một nhà giàu ở Rafina Rafina là một làng gần biển, có phải không? Cách Aten cây số về phía Bắc. Vâng. Bà hãy nhìn hai bị cáo ngồi ở trước bàn kia. Trước đây bà đã từng gặp họ bao giờ chưa? Có chứ, rất nhiều lần. Bà hãy nói rõ trong những hoàn cảnh nào. Họ sống trong một biệt thự bên cạnh ngôi nhà mà tôi làm việc. Tôi nhìn thấy họ nhiều lần trên bãi biển, họ trần chuông. Có tiếng kêu thốt kinh ngạc trong đám công chúng. Sau đó là tiếng trao đổi thề thào dâm gian khắp phòng. Peter d liếc nhìn sang Chô Tát, xem ông có phản ứng gì không. Song người luật sư già ngồi ở bàn chỉ thoáng mỉm cười mơ hồ. Nụ cười đó khiến cho D càng thêm băn khoăn. Ông quay sang nhân chứng. Bà khẳng định rằng đây đúng là hai người mà bà đã trông thấy. Bà phải thề rằng chỉ nói đúng sự thật, đúng, chính là họ mà. Thế khi họ ở trên bãi biển, họ có vẻ gì là thân thiện với nhau không? À, họ không hành động như anh em ruột thịt. Có tiếng cười rộ trong đám quần chúng. Cảm ơn bà Casta. Emonide quay sang Chô Tát. Ông hỏi gì nhân chứng không? Napoleon Chotat gật đầu thân thiện, đứng dậy. Từ từ tiến lại chỗ người đàn bà có tướng mạo hớm ghiếc ở khu vực nhân chứng. Bà Casta, bà làm việc tại biệt thự đó được bao lâu? Bảy năm. Bảy năm rồi. Vậy chắc bà đã thạo việc lắm. Tất nhiên rồi. Có lẽ bà có thể giới thiệu cho tôi một quản gia tốt được chứ. Tôi đang tính chuyện mua một ngôi nhà ở vùng bãi biển Rafina. Yêu cầu của tôi là tôi cần một chỗ riêng để tôi có thể làm việc được. Mà theo tôi biết, tất cả các villa ở đó lại xây san sát cạnh nhau. Ồ không đâu thưa ngài, mỗi villa được tách riêng bởi một bức tường cao. Thế thì tốt. Xong chúng vẫn đứng san sát cạnh nhau. Ồ không, mỗi villa cách nhau ít nhất là 100 mét. Tôi biết hiện nay có một ngôi nhà muốn bán. Ông sẽ có chỗ riêng ông cần, và tôi có thể giới thiệu cô em gái tôi đến làm quản gia cho ông. Cô ấy rất tốt, chu đáo, gọn gàng, lại biết nấu nướng chút đỉnh. Vâng, cảm ơn bà Casta. Kể cũng tuyệt đấy. Có lẽ chiều nay tôi có thể gọi điện cho cô ta chứ? Cô ấy bận suốt ngày, phải đến sáu giờ mới về đến nhà. Tôi không mang đồng hồ, bây giờ là mấy giờ rồi? kia có một chiếc đồng hồ lớn, nó chỉ mấy giờ rồi nhỉ? chả khó đọc quá, phải lại gần mới đọc được. Thế theo bà thì đồng hồ để cách đây bao nhiêu mét? 15 mét. Có bảy mét thôi thưa bà Casta. Tôi không hỏi gì thêm. <cười> đi bước sang ngày thứ hai, bác sĩ Israel Katz lại thấy đau ở chỗ cẳng chân đã mất. Trong lúc ông tiến hành ca mổ, ông có thể đứng trên chiếc chân giả hàng mấy giờ liền không hề gì cả. Song lúc này đang ngồi tại đây, khi ông tập trung cao độ sự chú ý của mình, thần kinh của ông luôn nhớ đến chiếc chân đã mất đi vĩnh viễn. Ông Katz cứ phải chuyển đổi tư thế luôn trên ghế của mình. Cố làm dịu đi cái áp lực đang đè chữu bên hông. Từ hôm ông tới Aten, ngày nào ông cũng cố tìm mọi cách để được gặp Noel, song ông không thành công. Ông đã nói chuyện với Napoleon Chotat và ông luật sư giải thích cho biết rằng Noel Pace đang trong tâm trạng quá phiền muộn, không thể gặp các bạn bè cũ được. Tốt nhất là cố nán đợi đến khi kết thúc phiên tòa hãng hay. Israel Katz có yêu cầu ông luật sư nói lại với Noel rằng ông đang có mặt tại đây để tìm mọi cách trợ giúp cho nàng. Tuy nhiên ông cũng không tin là lời nhắn nhủ đó có tới được chỗ nàng không. Ông kiên trì ngồi ở tòa hết ngày này qua ngày khác, hy vọng Noel sẽ quay nhìn đến chỗ ông. Song nàng có một lần cũng nhìn về Israel cát, đã nàng cứu mạng sống cho mình, và ông cảm thấy buồn nản bởi vì ông không tìm ra được cách nào để đền đáp món nợ đó. Ông không rõ phiên tòa này sẽ diễn ra tới đây, liệu Noel sẽ bị kết tội hay sẽ được tha bổng. Chô tác thật là tài ba. Nếu có ai trên đời cứu nổi Noel, thì có lẽ người đó không ngoài chô tát Tuy vậy Israel cát vẫn cảm thấy điều gì đó lấn cấn không yên tâm. Phiên tòa còn lâu mới kết thúc. Phía trước sẽ còn nhiều điều bất ngờ khôn lường. Một nhân chứng buộc tội đang tuyên thệ Ông cho biết quý danh. Christian b Ông b ông mang quốc tịch Pháp. Vâng. Hiện nay địa chỉ của ông ở đâu? Paris. Xin ông cho tòa biết nghề nghiệp của ông tôi là chủ một hãng thám tử tư hãng đó hiện đang đóng trụ sở ở đâu văn phòng chính đặt tại paris ông thực hiện những loại dịch vụ gì nhìn lại đánh cắp các bí mật trong buôn bán Tìm tin tưởng những người mất tích giúp các ông chồng hoặc bà vợ theo dõi những đối tượng ông babbê ông làm ơn nhìn một lượt quanh phòng xử án rồi ông cho chúng tôi biết căn phòng này Có ai từng là khách hàng của ông không? Sau một hồi lâu chậm chạp, đảo mắt một lượt, ông ta đáp có. Xin ông làm ơn cho tòa biết rõ về người đó. Người đàn bà ngồi kia, tiểu thư Noel Pay. Trong đám công chúng có tiếng thì thảo to nhỏ. Có phải rằng ông định kể cho chúng tôi nghe về việc cô Fay? Đã thuê ông tiến hành một công việc do thám gì đó giúp cô phải không? Đúng thế thưa ông. Xin ông hãy thuật lại công việc đó tiến hành ra sao? Vâng, cô ấy quan tâm đến một người đàn ông tên là Larry Dukrat. Cô ấy muốn tôi phát hiện mọi điều liên quan đến người này mà tôi có thể thu thập được. Đó cũng chính là người có cái tên Larry Dukrat được đưa ra xét xử tại phòng xử án này. Đúng thế thưa ông Cô Pay đã trả tiền cho ông về dịch vụ này Vâng Ông làm ơn quan sát các hiện vật tôi đang cầm trong tay đây Đây có phải là những ghi chép về các khoản đã thanh toán cho ông không? Đúng thế Ông Ba B Ông hãy kể ra cho chúng tôi biết Làm thế nào ông lại có được những tin tức như vậy về ông du Dugrat? Thưa ông Việc làm này rất khó khăn Số là hồi đó tôi ở bên Pháp, còn ông Duclat ở bên Anh, rồi sau này ở Mỹ, và trong khi Pháp bị người Đức chiếm đóng. Hợp đã, thưa ông Ba Bê, tôi muốn xác nhận rằng tôi hiểu thấu đáo những điều ông đang trình bày. Ông luật sư của Cô Pay có cho chúng tôi biết rằng cô ấy và ông Larry Duclat mới gặp nhau cách đây vài tháng, và họ yêu nhau đến Phát cuồng bây giờ ông lại trình bày trước tòa rằng chuyện tình của họ bắt đầu từ lâu, cách đây bao lâu nhỉ? ít nhất cũng cách đây sáu năm. phòng xử án ồn ào hẳn lên. Demonic d phóng sang Cholat một cái nhìn đắc thắng. thân mến, các bạn vừa nghe những trang tiếp tiểu thuyết phía bên kia nửa đêm của nhà văn Sydney Seden qua bản dịch của Bá Kim